Còn có một vật mà chưa chắc bang chủ đã có Thượng quan Kim Hồng Hồng Nói Lòng Thiếu Vân vẫn tử tốn Bản thân của vật đó Có thể cũng chẳng có gì cao Nhưng đối với riêng bang chủ thì lại khác Thượng quan Kim Hồng Hồng Tại sao Lòng Thiếu Vân đã. Tại vì trên đời này Cái gì mình muốn mà không được Thì cái đó riêng đối với mình là quý giá Thượng quan Kim Hồng chừng mắt Nhưng cái người nói Là cái gì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 Ánh mừng lộ nhanh trên đôi mắt, nhưng cũng được dập tắt thật nhanh. Long thiếu vân lại giữ tia mắt lờ đờ và khẽ vòng tay. Bang chủ có điều gì dặn bảo ạ? Thượng quan kim hồng không nhìn Long thiếu vân, tia mắt chăm chăm vào ánh lửa trên bàn. Người muốn đem cái màng của Lý Tầm Hoan để đổi lấy cái gì? Long thiếu vân đáp. Gia phủ ngưỡng mộ uy danh của bang chủ đã lâu, chỉ hiêm vì không có cơ bái kiến. Thượng quan kim hồng lạnh lùng hỏi.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 Quả thật có ngu Nhưng cái ngu nhất Cũng là cái thường công hiệu nhất Thượng quan Kim Hồng hỏi Người nắm chắc chuyện bàn về trao đổi này kết quả à? Lòng thiếu Vân đáp Vâng Thượng quan Kim Hồng nói tiếp Nếu như thế thì hắn không cần sai người đến Lòng thiếu Vân nói Bởi vì nếu thay người khác Thì không sao mà diện kiến được bang chủ Thượng quan Kim Hồng nói tiếp Các người Vốn là chủ trong việc trao đổi này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 Chẳng lẽ hắn bằng lòng để ta giết ngươi Chứ không chịu giao lý tập hóa này sao Lòng Thiếu Vân nói Đúng như thế Thượng quan Kim Hồng nhướng mắt Chẳng lẽ Hắn không phải là người à Lòng Thiếu Vân nói Là người nhưng người cũng có nhiều loại. Thượng quan Kim Hồng nói. Hắn thuộc loại nào Long Thiếu Vân nói Gia phụ và bang chủ cùng một loại người Chỉ cần đạt mục đích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 Chỉ có những lời như thế, có thể khơi động được loại người như thế Thượng quan Kim Hồng nhìn sững vào bản Long Thiếu Vân Nếu ta không bằng lòng, thì chẳng lẽ các ngươi lại thả lý tầm quan sao? Long Thiếu Vân gặp đầu Hay sẽ thả Thượng quan Kim Hồng hỏi Các ngươi không sợ hắn báo thủ à Long Thiếu Vân chẳng Hắn thuộc về loại người khác, hắn không bao giờ làm những chuyện như thế đâu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 ít nhất ban chủ phải thấy rằng không dám chắc phần thắng, có phải thế không? Thượng quan kim Học khừ khừ trong cổ, chứ không chủ chác. Long thiếu vân nói tiếp. Giá trị cái mạng ban chủ lớn hơn mọi vật trên đời, không lẽ lại mang đi làm chuyện mạo hiểm như thế hay sao? Vành môi của thượng quan kim Học lính chặt. Long thiếu vân nói tiếp. Uống chi võ công của gia phủ tuy không cao, nhưng thanh danh địa vị thủ đoạn và cơ mưu thì không dưới một ai. Nếu bang chủ là người kết nghĩa huynh đệ, thì chỉ có lợi chứ không có hại đâu. Trong ngâm một lúc, thượng quan kim hồng vui thỏ. Lý tẩm hoan cũng là huynh đệ của cha người, phải không? Long thượng quan nhé. Vâng. Thượng quan kim hồng cười nhạt. Hắn đã bán đứng Lý tẩm hoan, thì làm sao biết được rằng hắn sẽ chẳng bán đứng ta?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 long thiếu vân cắn môi rướm máu nhưng hắn cứ cúi gầm mặt xuống ừ.